Mời các bạn đến với chương trình đặc truyện đêm quyền của MC Nguyễn Thành chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo quyền 5 chương 121 Bắc Minh C đây chính là pháp khí do đại phương sư từ phúcc tự tay luyện chế nhưng bất kể là người hay yêu dùng thuật pháp yêu pháp hay sức mạnh của hạt giống khởi động pháp khí Cũng chỉ nghe được vài tiếng rồng ngâm mà thôi. Loài hoài cả buổi chơi Mà cũng không tìm được cách khởi động pháp khí. Ngồi bên chỉ đành cất nó lại vào hộp gỗ. Nhìn thấy không? Đây chính là đồ đồng nát. Mà cái lão tử phúc đưa cho các ngươi đấy. Bạch vô cầu nhìn hộp gỗ đựng pháp khí. Dừng một chút rồi lại tiếp. Ông đây nó một câu thật lòng thế này nhá Mấy người không thích nghe cũng chịu. Lão ta đây là thấy mấy người Đứng ở hải nhãn vướng tay vướng chân quá Nói toạc ra Thì lại sợ đôi bên không vui Nếu mê đưa bữa cho một đống đồng nát Đuổi người đi lấy Quý bất quý bấy giờ Vẫn chưa hết hy vọng Lúc đó khi từ phúc Sai thầm nhị lang lấy pháp khí ra Ông già đã nghe rõ ràng Thành trường kiếm này Được lấy ra từ tầng cao nhất Của đa bảo cát Quyền bất quỷ xuất thân là phương sĩ Bây do pháp khí cất ở tầng đó Đều là tài sản cá nhân của tự phúc Lục trường ba người Đồng thích trấn tưởng hợp tiên Và hạ nguyên thu Cả gan trộm bất quy đổ Và cấm thuật đi Nếu cũng không dám cố ý đồ Với pháp khí ở tầng này Pháp khí có thể đặt ở nơi đó Tuyệt đối không phải là thứ đồng nát bỏ đi Như bách vua cầu nói Tuy nhiên thanh trường kiếm này Không phát huy được chút sức mạnh nào Cũng là sự thật Điều này khiến ông giặt thật sự không quá hiểu rõ Còn một chuyện nữa Là về sơ hở của trận pháp Mặc dù từ phúc đã đưa ra gợi ý Nếu muốn suy luận ra được Thì vẫn phải phí chút cân não Cái gì gọi là nhai xế Có thể nhìn ra sơ hở những người xông vào trận pháp lúc trước Đều là người có đầu óc khôn khéo tinh danh Nếu bọn họ đã nghĩ hết mọi cách Mà vẫn không thể thoát khỏi trận pháp Hơn nữa Chuyện này từ phúc rõ ràng Có thể nói thẳng Cơ sao con ám chỉ gợi ý chứ Mang theo hai nghi vấn lớn nhất Thuyền của Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ và hai con yêu quái Được hai yêu lôi kéo Đi một mạch trở lại đất liền Trên đường đi Ngô Miễn gần như Bỏ qua Minh nhân trí Thỉnh thoảng lại lấy pháp khí từ hộp gỗ ra Mây mò thử mọi biện pháp Cho đến khi nắm được cách sử dụng trường kiếm Mặt thay khoảng cách về đất liền ngày càng gần Chỉ còn một ngày nữa Là có thể trở lại biến cảng của hiệu buôn tứ thủy Ở tuyển châu Bảy hải yêu đi trước mở đường cho thuyền Ở phía xa Đột ngột phát ra tiếng hét chói tai Sau đó hải yêu đang kéo thuyền cũng dừng lại Nó thêm mà không đợi mệnh lệnh Của bách vô cầu Đã tự động quay đầu Mưa chuyển hướng kéo con thuyền đi ngược ra biển khơi Cùng lúc này Đàm hải yếu đang tụ tập giải rác xung quanh thuyền Cô bắt đầu bơi nhanh về phía đầu thuyền Bạn chúng con nào con đấy Bắt đầu trở nên cảnh giác như thể ở phía xa kia có thức gì đó khiến ảy Khiến hải yêu vô cùng sợ hãi Nếu không phải vì bảo vệ hải yêu vương của mình Giờ phút này bọn chúng Đã bỏ chạy tứ tán rồi Xảy ra chuyện gì vậy Nhìn thấy cái gì hả Có ai đến ức hiếp các người Thì cứ nói với ông đây Ông đây nếu đã làm vua của các ngươi Hạt phải ra mặt làm chủ cho các người. Phan Hiền có chuyện không ổn. Bạch vô cầu nhanh chóng chạy lên mũi thuyền. Nói với con hài yêu đang kéo thuyền. Chuẩn bị quay đầu. Dừng lại. Trà dượng của người dần theo vợ kế đến đánh người hay sao? Mà lại bị dọa thành ra cái dạng này. Có ông đây ở đây sợ cái chó gì? Còn không dừng lại là ông đây nhảy thuyền qua đó đấy. Bạch vô cầu là vua của bầy hài yêu. Lời hắn nói chính là thánh trì. Thế là con hải yêu kéo thuyền không dám hành động liều lĩnh nữa Chỉ có thể không ngừng la hét Theo tiếng hét của nó Nhưng con hải yêu khác cũng đồng loạt hét lên những tiếng chói tay Bạch vô cầu nghe Mà câu mày Hải quái gì cơ Lại con gọi là côn hả Các người từng đứa một nói thôi Còn dẫn đầu kia Người nói đi Còn lại im miệng hết Bạch vô cầu nói giết câu Tất cả hải yêu đều ngậm miệng lại Sau đó, đại yêu dẫn đầu bắt đầu kêu. Đừng nó càng kêu. Hai đầu mày của bách vô cầu càng cao chặt lại. Chờ cho đại yêu kia kêu xong, bách vô cầu quay lại nói với quý bất quý. Bà ông giả, bảo trông nói là phía trước, có một con hải quái tên là Côn chặn đường. Còn các Côn này, bảo chúng không chiêu vào được. Lại sợ chúng ta bị tổn hại, cho nên mới muốn chúng ta tránh mặt Côn. Côn. Quỳ bật quỳ nghe thế thì hai mắt sáng lên Tiếp tục nói Bạc mình có con cá Tên gọi là Côn Là Côn đó phải không Điện Côn đã tuyệt trùng từ lâu Không thể nào còn tồn tại đến ngày nay Thôi vậy con trai ngốc à Lần này nghe theo đám yêu từ yêu tôn của người Nơi này không phải là đất liền Không phải là nơi chúng ta có thể tung hoành Mà kệ nó là cái gì Vẫn nên tránh Không đổi tuyến đường Tiếp tục tiến lên đi Quỷ bất quý chưa kịp nói xong Ngồi bên đang nghiên cứu trường kiếm Đột nhiên lên tiếng Nằm nhận tóc bạc cầm trường kiếm trong tay Đi đến mũi thuyền Tiếp tục nói với bách vô cầu Đi đường vòng tránh côn Không thể mất mặt như vậy được Bạch vô cầu Người giải tán hết hại yêu đi Chúng ta ở đây chờ nó Đi xem người ta đi Bảo sao người ta có thể làm chú của cha Ông giả cha càng sống La gan càng nhỏ đấy La gan của cha à, Bằng da trâu thổi lên Có phải không vậy Bạch vua cầu tỏ vẻ khinh thường liếc nhìn quê bất quý Sau đó đứng ở mối tàu hướng biển nói Để giải tán đi Ở đây không có việc của các ngươi nữa Mà kệ là cái gì tìm đến Hôm nay ông đây cũng phải giải quyết phiền phức này cho các ngươi Ngày thấy hải yêu vương của mình Có vẻ như muốn đánh nhau với hải quái côn Bởi hải yêu tụ tập trước đầu thuyền Bắt đầu la hét inh ỏi Không cần bách vô cầu phiên dịch Thì ai cũng có thể nghe ra bọn chúng Đang muốn thuyết phục vua của mình Nhanh chóng rời đi Còn điều tiền thô lỗ y vào bản lĩnh của mình Và sức mạnh của Ngô Miễn Hoàn toàn không thèm để con hải quái Gọi là côn kia vào mắt Thế đám hải yêu leo nhau mãi không chịu đi Bạch vô cầu tức giận quát lên với đám yếu tự yêu tôn bên dưới. Cầm miệng hết đi. Bạn đều biết mặc cả với ông đây rồi đây hả? Ai dạy hư các người đây? Nếu còn không đi mau, ông đây sẽ chết cho các người xem. Vừa nói, bạch vô cầu vừa dần lấy trường kiếm trong tay ngô miễn kê vào cổ mình. Làm như thể chỉ cần hắn dùng sức kéo mạnh một cái là thủ cấp sẽ lan xuống khỏi cổ ngay. Động tác này khiến cho bầy hại yêu kia sợ hãi kêu hét toán linh Lập tức kéo nhau bơi tàn ra Nhưng công chỉ bơi ra ngoài chừng và trục trưởng Rồi dừng lại, ló đầu lên mặt biển Để bạch vô cầu bên này có gặp nguy hiểm gì Còn có thể nhanh chóng quay lại cứu giá Lần sau, bà còn làm như vậy Để ta giúp người cắt đầu xuống luôn Ngô miễn, lấy lại trường kiếm từ trong tay bạch vô cầu Đang định nói thêm vài câu nữa Thì hai đầu lông mày bất chợt nhướng lên. Y ngẩng đầu nhìn ra mặt biển phía xa, có một con thuyền nhỏ xuất hiện. Theo con thuyền nhỏ tiến lại ngày càng gần. Cung nhìn rõ trên thuyền còn những gì? Trên con thuyền lá liễu, chỉ có một người đàn ông mặc áo xanh đang đứng. Ngài này đi qua khoảng 30 tuổi, thân hình gầy gò mảnh khảnh trông như một vị nho sinh. Chẳng qua người này khác với nho sinh ở chỗ, trên người hắn ta Tàn ra một luồng yêu khí Như có như không Lại liên miên không ngừng Trong thời hít thuyền nhỏ xuất hiện Bởi hải yêu vây quanh thuyền lớn Lại đồng loạt phát ra tiếng hét chói tay Nghe có vẻ không được tự nhiên lắm Được thể bọn chúng Đang tự củng cố thêm can đảm cho mình Thuyền nhỏ đi tới Còn cách thuyền lớn khoảng 50 trường Thì dừng lại Người đứng trên thuyền nói với lũ hải yêu Từ lúc nào Mà la gan của các người lại lớn như vậy Còn dám uy hiếp ta Bộ dì chỉ có ý định Ăn vua của các ngươi Nếu đang như vậy Làn đưa ta cũng ăn các ngươi luôn Cháu trai Người nói người muốn ăn ai cơ Lúc cha mẹ ngươi sinh ra ngươi Đã cho người bộ răng Khỏe đến thế cơ hả Bạch vô cầu đứng trên mũi thuyền Nghe vậy thì nổi giận Trực tiếp đối mắng thẳng mặt Người đàn ông kia Lúc mẹ ngươi sinh ngươi ra Bà đỡ là nhân tình của cha ngươi Bà ta cố ý không đỡ ngươi được à, Cho đầu của ngươi rơi xuống đất Để đến bây giờ Ngươi vẫn còn nói sẵn hả Muốn ăn thịt ông đây à, Thì bước tới Bớt nói nhảm lại đi Ta nói người làm sao lại ngông cuồng như thế Hóa ra Là một kẻ mang hồn phách của yêu thần Người nọ khôn tay che chắn Từ xa nhìn thấy dáng vẻ Của bách vô cầu thì mỉm cười Đang định nói thêm vài lời Bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân tóc bạc Đứng bên cạnh bách vô cầu Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của y Người đó hơi gật đầu Nói với nam nhân tóc bạc Nói vậy người chính là Ngô Miễn Người ở đây thì tốt rồi Có người nhờ ta Lấy mạng của người Hôm nay thật là một ngày tốt Yêu vương, Ngô Miễn Cùng lúc hoàn thành hai việc lớn Ngồi bên liếc nhìn đối phương Đang một câu Hôm nay không phải ngày tốt Ngày này năm sau mới tốt Ngày lành đến viếng mộ của người Lâu này Quỷ bất quỷ cũng đi tới mũi thuyền Điền người đàn ông trên thuyền nhỏ phía xa Ông giải hiêm hoi Thầy hơi cao mày lại Điền người nọ nói Đây vẫn là lần đầu tiên Ông giả ta trông thấy côn Có thể biến thành người Côn đều đã có người muốn người Lấy mạng ngô miễn Vậy người kia Còn nói là còn có ông già Quy Bất Quy ta không? Quy Bất Quy? Chưa từng nghe qua. Người nhỏ lắc đầu tiếp tục nói. Không có ai nói với ta. Là còn một người tên Quy Bất Quy. Đừng đem người đã từ ló đầu ra. Thì được thôi. Sử lý xong yêu vương. Ngộ miễn rồi sẽ đến lượt người. Còn nữa. Sau khi người chết xuống âm phủ. Nhớ rõ báo tên của ta. Ta là Côn. Nhưng tên gọi là Bắc Minh Trong khi nói Con thuyền nhỏ dưới chân người nọ Bắt đầu tự di chuyển Về phía thuyền lớn trước mặt Để thấy đối phương tiến tới Bánh vào cầu đang định nhảy xuống biển liều mạng Với kẻ kia đúng lúc này Vô số hải yêu phía trước thuyền đồng loạt gầm lên Ồ ạt như nước thủy triều Làm về phía người đàn ông đứng trên thuyền Và rồi ta vẫn chưa ăn nó Càng ngày tới Và đông lúc Đang nói, người đó đột nhiên mở miệng ra. Khoài khắc nó mở miệng, cái miệng đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn. Miệng rộng hút mạnh một cái, hơn phần nửa số hải yêu lao đến trước nhất đã bị nó nuốt chừng vào bụng. Đám hải yêu còn lại hết sức sợ hãi, vội vàng rút lui. Vất vả lắm mới nhặt được cái mạng trở về. Khi côn khép miệng lại, nó trở lại hình dáng ban đầu. Sau khi dùng tay áo lao miệng, Nó nói với bách vô cầu Đang sườn sốt trận tròn mắt Bọn chúng chỉ là món hai vị thôi Người và ngô miễn Bởi là món chính Ta đã ăn qua mấy vị thần linh của con người Bọn họ Không dễ tiêu hóa cho lắm Hy vọng người sẽ không làm tổn thương dạ dày của ta Không chỉ bách vô cầu Ngay cả ông giả quy bất quy Cũng biến sắc mặt Có thể ăn thịt hài yêu Thì cũng thôi đi Còn các cô này Thế mà còn có thể ăn cả thần linh Thế thì hôm nay Quả thực có chút phiền toái Nhưng tại sao trước nay Chưa từng nghe nói huyết mạch của côn Vẫn còn lưu truyền trên đời Ông già không biết thì không nói Ngay cả tử phúc cũng không biết Thì có hơi vô lý Nhưng người nó xoa bụng Tỏ vẻ thỏa mãn vì được ăn no Quy bất quy lên tiếng nói Nếu được hôm nay Đã chủ động ra mặt Lấp bụng cho ngươi Ông già ta cũng đành chịu Nhưng mà để mặt bọn ta Sắp bị ngươi ăn vào bụng Có thể cho bọn ta chết một cách minh bạch được không Rốt cuộc là ai Mà lại có thâm thủ đại hận Với bọn ta như vậy chứ nhất định phải nhờ ngươi đến ăn thịt Mấy người bọn ta Người nọ gió một lát nói Cũng không phải là không thể nói Dù sao các người Đều sẽ chui vào bụng ta Nói một chút cũng không có gì Lão già Thầy người còn có chút tâm cơ Vậy người đoán xem Dưới gầm trời này à có thể sai khiến được tộc côn Ở Bắc Minh Một câu Như đàn động quy bất quý Ông già liếc nhìn ngô miễn Để lúc này Mà vẫn còn tâm trạng đàn đủ cười Rồi ông già nói với người đang đứng trên thuyền nhỏ kia Người đoan điều vậy Thì ông già ta hiểu rồi Bắc Minh côn thì của người Cũng là yêu quái Tân Điên nghe theo lệnh của yêu vương Là vì yêu vương trên yêu sơn kia Ra lệnh cho ngươi Đúng không nhỉ Hiệp thấy lao giảng ngươi Có thể đoán được Bằng mình bắt đầu thúc dục thuyền nhỏ Tiếp tục chạy về phía thuyền lớn Vừa lái thuyền vừa tiếp tục nói Vị yêu vương kia Và kẹp bên cạnh ngươi Vừa hay trái ngược nhau Một là hồn phách yêu thần Chiếm dư thân xác yêu quái Bên kia thường ngược lại Hồn phách yêu quái Chỉ em giữ thần xác yêu thần Hết cách rồi Ai bảo ta đã xưng thần với vị yêu vương bên kia trước Chỉ có thể thiệt cho vị yêu vương bên cạnh các người thôi Nhìn thấy người nọ lái thuyền đến ngày càng gần Ngồi bên cũng không nói gì Với mấy người và yêu còn lại Trực tiếp từ đầu thuyền nhảy xuống Ê vững vàng đáp xuống mặt biển Đối về phía thuyền nhỏ Hành động này khiến người nọ thoáng chốc xứng sở Vẫn tưởng mấy người và yêu trên thuyền Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của mình Thì sẽ sợ hãi tìm cách chạy trốn Nếu đám người bách vô cầu Ngô Miễn tách ra Nhiều hướng chạy đi Thì đúng là có chút khó khăn Nếu bây giờ chứng kiến nam đen tóc bạc Tên Ngô Miễn Dám đi về phía mình Người đàn ông lại thấy có chút kinh ngạc Trong lòng nó không quá coi trọng Ngô Miễn Hà miệng ngoạm lấy y Thì cũng không thích hợp Thế là nó lên xuống thuyền nhỏ hương Ngô miễn bước tới ở bên không thể trốn thoát để với chủ động đến tìm chết sao ngườiò đưa mắt nhìn ngô miễn và đi vừa nói thật ra đem vừa rồi gây tự sát trên thuyền còn có thể giữ được toàn thay ta không ăn thịt người và yêu đã chết nó chưa kịp nói xong nằm nhân tốc bạc đối diện Loan cái đã biến mất tại chỗ công lúc y biến mất độ nhiên lùi lại một bước Gần như cổng lúc nó lùi lại về sau Nam nhân tóc bạc Đã xuất hiện ở vị trí Nó vừa đứng Thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu trên tay y Chém mạnh xuống Do côn tránh nét kịp thời Một đát kiếm này sượt qua sát giặt cơ thể nó Cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào Ảo thuật Đeo ta chỉ là một con hải yêu bình thường Bây giờ chắc đã chết rồi Trong khi nói Bằng mình lại lùi về phía sau hai bước Vừa rồi nam nhân tóc bạc chém xuống một kiếm, từ thân kiếm phát ra tiếng rồng ngâm, đã khiến nó hoảng hốt kinh hãi. Phạm khí điều vậy nhất định chỉ là một món thần khí thượng cổ nào đó. Nếu thật sự bê chém chúng thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Lúc này, bằng mình cũng không dám nuốt chừng ngô miễn. Trong tay y có pháp khí như vậy, thật sự quá nguy hiểm đối với mình. Nếu phê ngô miễn lại là một tâm trạng khác. Nếu vừa rồi thứ y cầm trong tay Là tham lang Đào phòng chém ra Đã trúng vào đầu Bắc Minh Côn rồi Kể cả khi ảo thuật của mình Bị nó nhìn thấu Cũng không thể tránh được đoạn tấn công của tham lang Một nét kiếm vừa rồi Ngoài trừ tiếng rồng ngâm thoáng hiện Còn lại thì y Không thể cảm nhận được bất kỳ sức công phá nào Nếu không phải nhìn thấy đối phương Sợ hai nó Ngồi bến đàn em pháp khí đi Mà dùng tay không đánh nhau rồi Sau khi lùi đến vị trí an toàn, bằng mình chỉ vào mắt mình, nói với Ngô Miễn đang tiếp tục ép sát. Đôi mắt của Tam Bẩm Sinh có thể nhìn thấu các loại thuật pháp giống như ảo thuật, cho nên thứ đó vô dụng đối với ta. Ngươi vẫn nên cách khác đi cách xa đi. Pháp khí này của ngươi không tồi, không biết là món thần khí cổ nào. Sang năm, lúc nào đến mộ ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Miễn vừa nói, vừa lao về phía đối phương. Lần này cùng lúc y hành động, trên bầu trời vang lên tiếng sấm ủ ủ. Trong khi trường kiếm của Ngô Miễn chém vào bắc Minh tiền sắt màu cam cũng đồng thời đánh xuống. mà Côn chỉ tập trung né trường kiếm, hoàn toàn không để ý đến sâm xét từ trên trời đánh xuống. Khi mấy tia sắt đánh chúng vào thân thể nó, điện biến thành vô số tiên lửa nhỏ bắn tung tué trên mặt biển. Trong khi Ngô Miễn ra tay, Và không ngừng tìm cách kinh hoạt pháp khí Nếu bất kể có làm cách nào Cũng không thấy bất kỳ sức mạnh tiềm ẩn nào Từ trong trường kiếm bộc phát ra cầu May bằng mình cho rằng thương mà Ngô Mết đang cầm là thần khí thượng cổ Cho nên chỉ ra sức tranh nét kiếm phong chứ không dám liều lính đánh trả Một khi không cẩn thận bị trường kiếm chém chúng Mới ngả năm tu hành của mình Sẽ biến thành hư không Bây giờ Bành vô cầu trên thuyền Cũng muốn nhảy xuống đi liều mạng Với Bắc minh côn Lại bị quý bất quý giữ chặt Ông già nói với hắn Còn trải ngốc Trong tay người không có pháp khí hộ thân Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Ông già ta chỉ còn biết Đi vào bụng côn tìm người Lúc này phía một người bột yêu Trên mặt biển đã xảy ra biên hóa Bằng mình thêm ngô miễn Chỉ dùng trường kiếm đối phó với mình Ngoài trừ lúc đầu còn gọi Mấy tia sớm sét đánh xuống góp vui Bây giờ thì dẹp luôn sớm với sét, y dường như chỉ biết dùng thanh thần khí này công kích mình, không hề thi triển thuật pháp kinh thiên động địa như yêu vương trên yêu sơn đã nói. Trong lòng đã có hoài nghi, đợi khi nhìn lại thần khí kia, thì thấy đúng là kỳ quái, tại sao thủ pháp thi triển pháp khí của Ngô Miễn lại đơn giản như vậy? Mà ngoài tiếng rầm ngợp, dường như món thần khí ấy cũng không có gì đặc biệt nữa. Thế là bác Minh quyết định Mạo hiểm thường một lần Khi ngồi miễn dơ trường kiếm lên Định chém xuống Nó đưa tay chạy lại đường kiếm Đồng thời một tay khác Bắt lấy tay còn lại quần nam nhân tóc bạc trong nhanh mắt trường kiếm chém mạnh Vào tay Bắc Minh Nhưng không như không tạo thành thương tổn gì Trái lại còn bị bật lên cao Bắn ngược ra Lúc này bác Minh cuối cùng cũng hiểu được Thần khí này chỉ được cây mã ngoài đẹp đẽ thôi Chứ chẳng được tích sự gì Ngày lúc đó nhân cơ hội Tom lấy cổ tay ngô miễn Đột nhiên từ vị trí cổ tay của nam nhân tóc bạc Bỏng phát ra Một luồng sức mạnh cực lớn Đánh bật Bắc Minh ra xa Khoai khắc bị đánh bay ra Bắt mình cảm thấy Vô cùng kỳ lạ Thật khi mà mình kiêng kỵ nhất Hoàn toàn không có tác dụng Ngờ lại tên mặt trắng trông yếu ớt Giống như con kiến này Lại có thể đánh bay mình Điều này khiến bác Minh không thể hiểu được Rõ ràng Là người có bản lĩnh Tại sao vừa rồi không trực tiếp ra tay có lẽ thanh kiếm đồng nát kia Trời làm cái gì Bác Minh bay đi một quãng xa Ngày lúc cơ thể nó chạm vào mặt biển Thì cũng nhanh chóng xoay mình bật dậy Cuối cùng đứng vững trên mặt nước Đó quay người nhìn ngô miễn Nói Không thể ngờ Người lại là một đại tu sĩ Không thể lộ ra một chút khí tức nào Vừa rồi thật lạ đã đánh giá thấp người Sức mạnh của người hơi kỳ lạ Không giống như là thuật pháp Trong khi nói Bằng mình nhất chân Đi về phía nam nhân tóc bạc Lúc này Côn đi rất chậm Mọi bước chân đi qua trên mặt biển Đều để lại gợn sóng lâu không tan đi Chúng và chạm vào nhau Phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng sáng lên Bằng mình nói chuyện Mà ngô miễn hoàn toàn không có ý định phản ứng nó Nằm nhà tóc bạc nhìn chăm chăm thanh trường kiếm trong tay mình lúc này y gần như Đã có thể khẳng định Món pháp khí này là thứ vô dụng Nếu không phải y kịp thời ra tay Do sức mạnh của hạt dống và cơ thể Bắc Minh Có lẽ bây giờ Đã phải chịu thiệt rồi Chuyện pháp khí để sau hãng nói Xử lý con cá côn này trước đã Sau việc chúng ta quay lại tính sổ Về lao giả tử phúc Thầy Ngô Miễn vẫn loay hoay Với trường kiếm trong tay Quy bất quỳ đứng ở mũi thuyền hô lên với y Có điều nằm nên tóc bạc có vẻ đi Vẫn không đỡ buông trường kiếm Y tạm cất thanh kiếm đi Liên nhìn bác Minh Đang đi về phía mình rồi nói mau lên ta đang vội Được Ăn người không tốn bao nhiêu thời gian Bác Minh đáp lại một câu Thân thể của nó đột nhiên Bắt đầu bành trướng kịch liệt Chỉ trong thời gian vài nhịp thở Đó đã từ một nho sinh Bên thành một con quái thú khổng lồ Nói khổng lồ Chỉ xem như là miêu tả nông cạn nhất Bằng mình trong giây lát Biến trở lại bản thể của mình Một con cá biển to lớn Đến gần như không nhìn thấy giới hạn Nếu nhất định Phải tìm một thứ để so sánh kích thước Khả năng chỉ có thể Đảo thần tài của hiệu buôn tứ thủy Mới có thể so sánh được Chờ thấy con có kích thước siêu khổng lồ tốc độ lạnh nhanh đáng kinh ngạc Nếu không tận mắt nhìn thấy Không ai có thể tin rằng Còn quái vật khổng lồ này Lại có cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn như vậy Không ai ngờ được Bàn thể của Bắc Minh Lại to lớn như vậy Còn ca lớn chỉ nhẹ nhàng quấy đuôi một cái Đã trực tiếp đánh đáp thuyền Của ngô viễn và quy bất quy thanh tương mạnh Cùng ấy dưới thuyền Có rất nhiều hải yêu hộ về Bằng chung nhìn thấy vua của mình Rơi khỏi thuyền Thì ngay lập tức nhảy ra khỏi nước đòn lẹ quy bất quý, bạch vô cẩu và đắc nhậm tam rất không chung, chờ bọn họ trên lưng bơ nhanh ra xa. Mặc dù yêu có có tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng vẫn không thể so sánh với con cá côn khổng lồ kia. Tận dụng ưu thế cơ thể to lớn của mình, nó chỉ cần bơi vài đường là có thể nháy mắt vượt qua hải yêu. Cô mày hiện tại sự chú ý của côn đều đổ dồn vào nam nhân tóc bạc. Thời điểm đó biến về bản thể Ngòi ben đã sử dụng phép đàng không bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống con hải quái khổng lồ. Trong lòng hồ miễn lạnh lẽo tê tham lang đã vỡ nát của mình. Đều có nó trong tay, Lục Đại Y đã lao xuống một đao xẻ đôi con hải quái này rồi. Nhưng dù hai tay trống không, Ngô Miễn vẫn bay lên đầu con cá lớn mấy lần, dùng sức mạnh của hạt giống đánh vào cơ thể nó. Đáng tiếc, vảy của con quá cứng. Sức mạnh hạt giống không thể nào xuyên qua Ngược lại bởi vì côn phản ứng rất nhanh Xuyên chút nữa Đã cắn đứt đôi cơ thể nam nhân tóc bạc Côn đã biến thành cá ngước mắt Côn đã biến thành cá Ngước mắt nhìn nam nhân tóc bạc Đang lơ lửng trên không Ngọc kêu lên một tiếng quái gì Rồi nhảy tung lên khỏi mặt nước Há to miệng Muốn nuốt trừng ngô miễn Nam nhân tóc bạc không hề có ý định trốn tránh Trái lại còn hạ thấp độ cao như đang chủ động rơi vào miệng con cá lớn. Trong lúc trầm mình xuống, ngô miễn đã vận chuyển sức mạnh hạt giống đi khắp cơ thể. Chỉ cần bị ca lớn nuốt vào bụng, y có thể đột phá từ bên trong. Nằm như tóc bạc, có thân thể trường sinh bất tử. Một tiêu hóa được y, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Nhờ lúc ngô miễn rơi vào miệng côn cơ thể y đã bị bao bọc trong một lớp dịch nhảy dày đặc. Chân nhảy này rất cổ quái Bao kiến ngô miễn lại rồi Đồng thời khoa luôn sức mạnh hạn giống Không thể thi triển được Ngày khi nam nhân tóc bạc Chuẩn bị dùng phép khống hỏa Một đốt cháy dịch nhảy bao quanh cơ thể Thanh trường kiếm mạng y dấu trên người Bắt đầu run dày dữ rồi Không cần ngô miễn cầm trong tay Phòng khi này vậy mà Lại tự mình phát ra tiếng rộng ngâm Bản thân ngô miễn lúc này Cũng có chút bất ngờ Trong giây lát khừng lại Đã khiến nàm nhân tóc bạc mất đi cơ hội Thi triển phép khống hòa trong miệng cá Lúc đại y Đã chui vào dạ dày con cá lớn Khoai khắc trượt xuống bụng cá Người bên cuối cùng cố ngộ ra cách sử dụng pháp khí kỳ lạ này Quy bất quý Mạch vô cầu và nhóc nhầm tam Chạy trốn ra xa Tấn mắt đi thấy ngô miễn bị cá lớn nuốt trừng Nhưng cả bà đều không tin nam nhân tóc bạc Sẽ chết trong bụng cá Mạch vô cầu cũng nói với quy bất quy Ông giả Chà nói xem chú của cha sẽ đi ra đường nào nhỉ? <cười> Ông đề nghị sau khi y giết con cá này Đi vào từ đâu thì sẽ đi ra từ đó chả xem đi Một lông nữa chắc chắn sẽ bỏ ra từ miệng cá đấy Nghe dự đoán của Bạch Vô Cẩu Nóc nhầm tam lập tức lắc đầu Nói với tên thô lỗ Cháu trai Cái mặt người vừa nhìn là biết chưa trải mấy sự đây Người cho rằng trong bụng cá Cũng giống như ở đây Có thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc hả? Nhà sân ta cho rằng Y sẽ quét bừa một cái lỗ chui ra. lá bất tử, ngươi nói xem. Lúc này, Quy Bất Quỳ đang bất động nhìn con cá lớn đang rơi xuống biển. Trên mặt ông già lộ ra vẻ kỳ quái. Hơi ngừng một chút, rồi mới thản niên nói. Nếu như ngồi miễn không ra được thì sao? Nghe Quy Bất Quỳ nói vậy, Bách Vô Cầu lập tức trận mắt nói. Ông già, chả đang nói linh tinh cái gì đây. Chú của cha có bản lĩnh đến mức nào Chắc còn không biết nữa sao Chỉ là một con cá lớn mà thôi Chú của cha sao có thể chết hèn nhát như vậy được chứ Cứ chờ xem Bỏ lát nữa ý sẽ ra Bánh vô cầu nói xong một hồi lâu Ngồi miễn vẫn chưa chui ra khỏi bụng cá Sau khi cá côn không lộ Nốt trừng nam nhân tóc bằng Thì lặn sâu xuống đáy biển Thần lầu không thấy nổi lên Thời gian chậm rãi trôi đi Tên thổ lộ cũng nhận ra Có gì đó không ổn Nếu ngồi miếng thật sự Bắt đầu hành hạ côn Thì không thể nào yên bình như vậy được Ngày lúc Bách vua cầu định ra lệnh cho hải yêu Mang bọn họ Quay về xem xét Hắn đột nhiên nhìn thấy Con ca lớn vừa lăn xuống đáy biển bất ngờ vùng lên khỏi mặt nước Sau đó cơ thể khổng lồ Quấy đạp xuống biển Gây ra những con sóng lớn Như sóng thần ập về phía mấy người quy bất quý Còn đang chật vật cố gắng Vượt qua đợt sóng này Lại thấy con cá lớn rách rũa kịch liệt thêm lần nữa Một lần nó nhảy lên rơi xuống Đều tạo ra những con sóng cao đến hàng chục trường Làm do cả một vùng biển chấn động không ngừng Côn lan lộn mười mấy lần Cuối cùng bất động nổi lành phành trên mặt biển Thầy biển rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại quy bất Quý bất quy không cần đám hại yêu đơn đi Ông già thi triển thuật pháp Nhảy mắt đam xuống con cá lớn nằm ngờ bụng Đứng trên bụng con cá không ngừng hô to ngô miễn Người ở đâu Có thể ra ngoài được không Ông già hô to vài câu Mà không thấy ai đáp lại Đã phải chuẩn bị tự mình ra tay Để khoét một cây lỗ trên bụng căng phòng Của con cá Rồi đích thân Đi vào tìm kiếm tung tích của nam nhân tóc bạc Đúng lúc này Phía sau văng lên giọng nói quen thuộc Ông giả Ông đến muộn Lần sau câu ca lớn đòi lại dùng ông làm mồi câu Ngay được giọng nói của ngô miễn Quy bất quỳ mới thở phàm nhẹ nhõm Ông già quay lại Thì thấy toàn bộ quần áo trên người nam nhân tóc bạc Đã bị dịch dạ dày của côn ăn mòn Chỉ còn lại một thân trần trụi Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng Lại lần nữa nói <cười> Ông già ta đang bảo Nước miếng trong miệng côn có thể phá thuật pháp Còn lo lắng người sẽ bị thiệt thòi Xem ra vẫn là ông già ta suy nghĩ nhiều À, nghe vẫn đi thế Dây vọ đến chết con cá này từ bên trong Không ngờ Ngô Miễn lại đưa ánh mắt kỳ quặc Lên nhìn con cá lớn dưới chân mình Năm lời ông giả Cái chết của nó không liên quan gì đến ta Không phải do ta làm Cho dù là đầu óc như quy bất quy Cũng không hiểu lời nói của Ngô Miễn là có ý gì Ông già đứng ngay ra một lát Xoay một vòng tại chỗ Rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn Không phải ngươi làm à, Thế là tử phúc đã phái thần thức tới đây sao Là ta đi đâu rồi Dụng đỡ chúng ta một chuyện lớn như vậy Mà lại không xuất hiện Để không phải phong cách của vị đại phương sư kia Nó làm Trong khi nói Thanh trường kiếm trong veo như nước hồ thu Đã xuất hiện trong tay ngô miễn Khi quy bất quy lại lần nữa Nhìn pháp khí này Mở hồ cảm thấy quanh thân kiếm Loe sáng đầy phân khích Phòng phất rời như Đang tự mình có sức sống Nhìn về mặt sừng suốt Của quy bất quý Ngồi bên lại nói Phạm khí này rất kỳ quái Nó tự tìm kiếm đối thủ Nếu đối thủ quá yếu Nó sẽ không hoạt động pháp khí tự tìm đối thủ Quý bất quý không thể tin vào tay của mình Ông giả nhìn chưa kiếm Trong tay ngồi miễn Dừng lại một chút rồi nói tiếp Ông già ta từng nghe nói Phạm khí nhận chủ Từ lúc nào Mà lại còn biết nhận địch luôn rồi Lao giả từ phung này Luyện chê ra loại pháp khí gì vậy Hẳn là ông ta đã nhìn thấy gì đó Trong chiêm tổ Ngồi bên nhìn thoáng qua thanh trường kiếm trong tay Đột nhiên ghi đến chuyện Vì đại phương sư kia bảo mình Tự làm vỏ kiếm Thế là y nói với trường kiếm trong tay nên cho người mặc quần áo rồi Giá ca này tên nào Giá ca côn của biển Bắc cô không tính là sỉ nhục ngươi. Trong khi nói chuyện, Ngô Miễn đè quý chân bụng con cá chết, dùng kiếm trong tay mơi cắt một lớp da cá trắng như tuyết trên bụng cá. Nào ngờ thanh trường kiếm mới vừa rồi, còn chém đắt hết bộ lòng của con cá côn, đến giờ lại không thể cắt được một miếng da cá. Lớp da của côn không mềm như của nước yêu thú khác mà được bảo vệ bởi một lớp màng gần dày. Lơ màng gân dẻo dai kia Hơn cả da cá nhiều Làm sao một thanh trường kiếm Có thể nghiền nát màng gân Lại không thể cắt đứt một miếng da cá Nó chán ghét Ngô miễn đang nhìn ra ngọn nguồn Nàng nhân tóc bạc Bất đăng dĩ Biến nhìn thanh trường kiếm trong tay Quay sang nó với quyền bất quý Đã đúng là một món pháp khí thú vị Nếu đối thủ không mạnh Nó sẽ không xuất lực Trong thiên hạ Người hay yêu đủ bản lĩnh khiến người xuất lực Chắc không có mấy đồng nhỉ Chuyện Pháp Khi đợi chúng ta trở lại bờ Rồi hăng nói Đừng chê một con cá chết à Cũng không phải chỗ nói chuyện Quy Bất Quỳ Bất quý cười khà khàn nói tiếp Ông giả ta cũng tò mò Muốn biết nó nhận định như thế nào Sau khi trở về Người nhớ nói rõ Người có ý gì Còn có lời gì phải nói ở đây Trong lúc Quỳ Bất Quỳ Nói muốn đi Thì cũng xoay người chuẩn bị trở lại chỗ bách vô cầu Và nhóc nhậm tam Lúc này hai con yêu quái Đang cưới hải yêu bơi đến Bởi vì thuyền lớn đã bị côn phá hủy Bây giờ hai người hải yêu muốn quay trở lại đất liền Thì chỉ còn cách cưới hải yêu vượt biển Nhờ ngày lúc ông già đang chuẩn bị họp mặt Với hai con yêu quái Là bị ngô miễn đồn điên nắm lấy cánh tay Ông già Quần áo của ông trông được đấy Để ta thử xem có vừa không Ngồi bên hiêm khi xin đều đồ của quý bất quý Ít điều tìm chút lý do giữ lại chút mặt mũi cho ông già Lại thấy quý bất quý hơi xấu hổ Cười một tiếng Mà không hề có ý định cởi quần áo Ngồi bên đó tiếp Muốn để ta tự mình động tay hả Ông già ta cởi quần áo cho người cũng không sao Nhưng cởi rồi thì ông già ta Mặc cái gì đây Nguyễn bất quy biết hôm nay dù có thế nào không phải cởi quần áo cho nam nhân tóc bằng này Nếu vẫn muốn trả ra một chút ông già cởi khổ một tiếng nói tiếp thế này đi ông già ta cởi áo khoác ngoài cho ngườiơ ngoài trường nội y thế còn lại đều cởi ra ngồi bên không cho ông già cơ hội mặc cả đi lại rút kiếm ra đi nó một chút rồi lại nhìn ông già một chút Nói nóioán xem Ông ở trong lòng pháp khí này Có địa vị thế nào Xâm xét đã không còn uy hiếp Đối với quý bất quý Để nghĩ đến pháp khí có thể giết giết cả côn này Ông già vẫn thấy đau đầu Thế là chỉ đành cười ngượng ngùng Giữa bắt đầu cởi áo khoác Và quần dài ra Để ngồi biết mặc lại quần áo của mình Quý bất quý ôm hai bà vai nói Ông già ta Phải làm sao đây Một đông tuổi rồi Mà lại tòng ngồng trở về đất liền Có kỳ cục không cơ chơ Cả một bộ da cá côn lớn như vậy Mà ông nói không có gì để mặc Ngồi bên liếc nhìn Quy bất quỳ một cái Nói tiếp Sao vậy Ngay cả ông cũng ghét bỏ con cá côn này sao Lúc này Quy bất quỳ không còn lựa chọn nào nữa Chỉ đành quy trên xác côn Đồ tay sẽ một miếng da cá trắng Ở phần bụng cá mềm nhất Sau đó xử lý đơn giản một chút Biến cứng Chia thành một bộ quần áo da cá Lâu này Mạch vô cầu và nóng đậm tam Đã được hải yêu trở lại đây Sau đó quý bất quý và ngô biển Một người cũng được một con hải yêu to lớn Trở trên lưng Cùng bơi nhanh về đất liền Tốc độ của hải yêu nhanh hơn thuyền biển nhiều Hành trình ban đầu Vốn phải mất một ngày nữa Kết quả đêm hôm đó Hai người hải yêu Đã về đến bến cảng của hiệu buôn tứ thủy Ở tuyển châu đèn đến nơi rồi mới phát hiện ra bên cảng đã bị sóng thần phá hủy khi phá khí công phá lần cuối cùng đưa cồn vào chốt chết đã gây ra sóng lớn nơiợ sóng cuối cùng hình thành nên sóng thần đánh vào bên cảng của hiệu buông Tứ Thủy cho phút chốc đãpha tan nơi này cái tầng này khiến ngô miễn quỷ bất quỷ sợ hãi nhảy dựng nếu đưa bởi vì bọn họ chiến đấu với côn hình thành sóng thần Gây ra thương vong lớn Vậy thì cả hai sẽ mang tội lớn Có điều sau khi bọn họ Ra khỏi bến cảng Gặp được những người ở trong bến còn sống sót Hỏi thăm tin tức một hồi Ngồi miễn vào quy bất quỷ mới biết Sự việc ở bến cảng Không liên quan gì đến bọn họ Ngay từ sáng sớm hôm trước Quân đội của Hoàng Sảo đã tới bến cảng Mà trung tuần theo Quân lệnh của Hoàng Sảo Đến thu hết tất cả các cửa hàng Của hiệu buôn tứ thủy Bất kể Đông Tây Nam Bắc Mỗi cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Đều phải nộp thuế vạn lượng hoàng kim Mấy năm nay trên đất điển Chiến loạn liên biên Hiệu buôn tứ thủy vốn đã làm ăn sa sút Hiện giờ không nào đâu ra vạn lượng hoàng kim Thế là liền bị quan quân khép tội Trong đối lộc thuế Bạn giữ quản sự Rồi phong tỏa bến cảng Cơ thể thành ra tan đàn sẻ ngẽ Lúc sau sóng thần ập đến Trên biến cảng đã không còn một ai Thiên tai nhìn qua có vẻ nghiêm trọng Nhưng lại không có thương vong gì Biên càng đã bị phá hủy Lúc bây giờ bình hoàng ma loạn Cũng không tìm thấy nơi nào mua được xe ngựa Thế là hai người hai yêu Cũng không có ý định thong thả đi dạo Mạnh ai nấy Từ thiết triển đồn pháp nhanh chóng Quay trở về đồng phủ Sau khi trở về Quy bất quy trước tiên lột bỏ ra cát trên người Ra sông tắm rửa Thay lại quần áo của mình sau đó mới đó về ngô miễn người đang nhìn trường kiếm đến xuất thần dọu đường đi không có thời gian nói rõ bây giờ chốt cuộc có cơ hội rồià nói xem sau khi kia đa giết như thế nào lúc đó sau khi ngô miễn bị côn nuốt ch trưởngng đầu tiên là tinh lặngồ hồi sau đó và ra từng đợt tiếng rồng ngâm trói tay ngồi bên từ tiếng vang này ngài ra thành pháp khí dần như đang tỏ ra hưng phấn không đợi Ngô Miễn chịu đo ra, pháp khí đã tự xuất hiện rồi bay vào tay nam nhân tóc bạc. Vậy mà dẫn tay y đâm loạn sạn đội tạng trong bụng của Côn nát cả ra. Quỷ bất quý rất ngạc nhiên khi nghe pháp khí này chỉ mượn một chút sức mạnh của Ngô Miễn đã giết Côn. Qua cơn kinh ngạc, ông già đó vênh Ngô Miễn. Không ngờ lão già tự phúc lại có thể luyện chế ra pháp khí kỳ quái như vậy. Trên đời này lại có pháp khí Có thể tự mình lựa chọn đối thủ Nói đến đây Quyên bất quỳ hơi dừng lại Sau đó tiếp tục nói Phạm khí điều vậy quả thực Có thể coi là thần khí Không được Đã là thần khí Thì không thể mai một nó Người đèn đặt cho tên pháp khí này đi Theo ý của ông giả ta Gọi là long ngâm không tệ đấy Chảm côn Từ hôm nay trở đi Thanh trường kiếp này Sẽ được gọi là chảm côn Ngồi bên lướt mắt, nhìn trường kiếm trong tay, nói tiếp. Nếu có cơ hội, ta vẫn muốn tìm cho người một cái vỏ xứng tầm. Không thể để người cứ trần trụi như thế được. Ngài thêm cô miễn không dùng ý tưởng của mình. Quyền bật quỷ cũng không mất hứng. Ông ra cười khả khả nói. <cười> Đã có pháp khi này, không cần lo lắng về trận pháp gì nữa. Điều người cũng phải hiểu rõ, giới hạn cuối khiến thanh trường kiếm chạm côn này bên động thủ là cây gì ạ sau khi trở lại động phủ ngồi bên tạm thời bỏ qua Minh nhân trí ngành nghiên cứu thành pháp khí mình vừa đặt tên là chạm côn nghe xem làm thế nào để sửa đổi đặc tính nhận định của nó dù sao bỏ loại pháp khí có thể tự lựa chọn đối thủ như vậy thật sự rất bất tiện trong mấy ngành ngô biến ở trong động thất của mình nghiên cứu chạm côn quyềnậ quỷ cũng bắt đầu cân nhắc việc chuyển nhà Vẫn ông già muốn tìm một nơi yên tĩnh Không ai biết đến Nếu mấy nằm gần đây Số người và yêu biết đồng phủ này Ngay càng nhiều nên không phải ra tài của cải Đều được cân giấu ở đây Thì ông già đã sớm đưa ngô miễn và hai con yêu quái Tìm bờ một sơn động nào đó Ở trước rồi Trước kia để đề phòng tử phúc Quyện bất quỷ đã bố trí Một vài nơi ẩn náu Ở nhiều nơi Tuy nhiên Đường đời đó quá nhỏ Hoàn toàn không chứa được Số của cải hiện tại của mình Vô gì đạo thần tài của Lưu Hỷ Và Tôn Tiểu Xuyên Sẽ là lựa chọn tốt nhất Bây giờ hiệu buôn tứ thủy Có từ phúc chống lưng Còn là ai cũng không dám nhòm ngó đạo thần tài Để cố chính Vì qua thân cận với từ phúc Để quỷ bất quý Lại càng không yên tâm Chớ để mình Ngan phong vạn phòng Cuối cùng lại vấn đề lão giả kia được lợi Còn lại đảo nhĩ Và mấy địa điểm trong tấm bản đồ năm đó Ông già đi cùng ngô miễn ghét qua Công đảm trong phạm vi cần nhắc Đáng tiếc Người biết chỗ đó cũng không ít Ngày mai cũng không tìm thấy nơi thích hợp Để chuyển nhà Trở mặt đã trở về đồng phủ được hơn 3 tháng Ngô miễn vẫn chưa nghĩ ra cách Khiến chạm côn nghe lời Quyện bật quỳ cũng chưa tìm được chỗ thích hợp Làm nhà mới Chậm tốt một ngày của 3 tháng sau Bên ngoài động phủ có khách tìm đến Tối đó Mạch vô cầu ở ngoài cửa động Hầm một nồi thịt dây rừng thật to Đang đợi nhóc nhậm tam Mưng rượu rã Cùng nhau ăn uống Bông nghe thấy trong rừng rậm Cách động phủ không xa Chưa đến mấy tiếng ruột soạt khe khẽ Mạch vô cầu chừng mắt Nhìn về phía đó quát Ai lại lúc ở đó Ra đây Nội thịt này ông đây ăn không đủ Nếu còn không ra Thì cứ đợi ông đây đích thân bắt người lại hàm đồi thịt thứ hai đấy Là bách vô cầu lão tiên trưởng đấy sao Cuối cùng cũng đã tìm được các vị Người phía sau nhanh chân lên À cuối cùng cũng tìm được nơi này Người lên tiếng vẫn còn cách bách vô cầu một quãng xa Một lúc sau mới nhìn thấy Một đội ngũ Hai ba mươi người đi ra Người đi đầu bách vô cầu nhìn khá quen Nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu Vẫn là nhóc nhầm tam nhận gian đây Là kế toán của bên cảng hiệu buôn tư thủy Ở tuyển châu Đằng sau là người ăn mặc Như tiểu nhị và thợ săn Ngoài trừ viên kế toán Sau lưng những người khác Đều đeo một cây dương lớn Không biết bên trong chưa cây gì Lúc này quỷ bất quỷ bị kinh động Cũng bước ra khỏi động phủ Vừa đến thấy ông già kế toán liền dẫn mọi người trực tiếp quỷ xuống Nói với quỷ bất quy Lão thần tiên Hiệu buôn tư thủy của bọn ta Bị người ta bắt nạt khổ quá Hai vị chủ nhân nhà mấy vị ra mặt Làm chủ cho bọn ta Bắt nạt người quá đáng Hiệu buôn tư thủy dựng nghiệp Từ thời Hán đến nay Chưa từng bị bắt nạt như vậy Hai vị chủ nhân nhà bọn ta Vốn là muốn đích thân đến cầu xin mấy vị thần tiên giúp đỡ Nhưng người bên kia đã lên tiếng Chỉ cần hai vị chủ nhân của hiệu buôn tư thủy Dám đặt chân lên đất liền Bị nhận dạng là lập tức bắt ngay có mất thu toàn bộ hiệu buôn tứ thủy của bọn ta sông công. Ngài kế toán khóc lóc kể xong, quyệt bất quý cau mày hỏi: "Ngươi là kế toán ở bến cảng hở. Từ từ nói cho ông già ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Là ai mà dám động đến hiệu buôn thủy các ngươi? Không biết người đứng sau các ngươi là ai sao? Còn có tên điên như vậy." Kế toán lòng nước mắt tèm lem trên mặt, kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Chuyện xảy ra cách đây 3 tháng Chuyên vào lần Ca côn gây ra sóng thần quân đội của Hoàng Sao bất ngờ bắt giữ Tất cả những quản sự cửa hàng Bên bãi của hiệu buôn tứ thủy Trong khu vực thuộc quyền quản lý của mình Sau đó ép buộc hiệu buôn tứ thủy Bỏ tiền ra chuộc Một quản sự là vạn lượng hoàng kim Hai người lưu hỉ và tôn tiểu xuyên Để muốn điện đi cho xong Không lâu sau Đã thanh toán tiền chuộc Nhưng ngay vào lúc họ cử người đến giao vàng Đón người thì hoàng sao đột nhiên đổi ý Nhận tiền rồi lại không thả người Ngừng lại yêu cầu hiệu buôn tứ thủy Đưa thêm mười vạn lượng hoàng kim Nếu như không được tiền Thì sẽ chặt đấu những quản sự Đang bị bắt làm con tin Hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Đều là người khôn khéo Biết cho dù con đưa thêm 10 vạn lượng hoàng kim nữa Cũng không chuột được quản sự của mình Hoàng sao này quá tham lam khẩu hút khô hiệu buôn tứ thủy Sẽ không dừng tay hai người lập tức phái người đưa một vạn lượng hoàng kim cho đám thị vệ đang canh giữ quan sự. Thế mà Lén Nút giải cứu được toàn bộ quan sự ngay giữa mí mắt hoàng sáo. Hoàng Sảo biết được quan sự đã trốn thoát thì vô cùng tức giận, phá kỷ binh khoái mã truy chớng đuổi theo chặn đường, đuổi đến cửa sông Hoàng Hà thì chặn được đám quan sự, sau đó chết tất cả ngay tại chỗ, ném xác xuống sông Hoàng Hà không kèm giữ lại. Giết hết quan sự còn chưa xong, Hoàng sao lại ra vài đạo thánh chỉ Kề biên tài sản của tất cả Cở hiệu thuộc về hiệu buôn tứ thủy Trong phạm vi lãnh thổ mình quản lý Bởi vì mấy mấy năm nay Chiến loạn liên biên Hoạt động kinh doanh của hiệu buôn tứ thủy từ lâu Đã không còn như xưa Hơn chục cửa hàng bên bãi gom lại Thậm chí không huy động được nổi 5.000 lượng vàng Do rằng có tiền chuộc người được tiến hành lục soát Lại không tìm được cái gì Chứng tỏ là đã giấu hết của cải đi Để phòng mình từ sớm Nhưng năm qua Hoàng Sào giết chóc quen tay Dì nhiên không dễ gì buông tha hiệu buôn tứ thủy là tức hạ chỉ Giết hết tất cả những người ở hiệu buôn tứ thủy Viên kế toán này nghe được chút phong phanh Vội vàng dẫn người chạy trốn tới đảo thần tài Mời hai vị chủ nhân báo thù cho người làm Chết oan chết uổng Mặc dù những năm gần đây Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Chủ yếu làm kinh doanh Nên một người xuất thân là chư hậu vương thời Hán Người kia cũng từng làm thích khách mấy ngày Sau khi biết tất cả người của mình trên đất liền Đã bị giết Cả hai người đều rất tức giận mọi người đều nghĩ ra kế hoạch Trả thu cho cây chết của nước quản sự Và tiểu nhị của mình Hai người đầu tiên là đưa ra Mời vạn lượng hoàng kim Gửi đến triều đình Lý Đường Coi như làm quân phí Trong lại hoàng xảo Võ gì hiệu buôn tư thủy họ hề đắc tội với bất kỳ thế lực nào, nhưng giờ hoàng sáo đã ra tay tuyệt tình, vậy không còn gì để nói nữa. Sau khi gửi quân phế, Tiểu Xuyên hơn chục tu sĩ trên đảo đi làm thệ khách giết hoàng sáo. Còn Lưu Hy thì sai viên kế toán mang lễ vật đến nhà Ngô Miễn Quy bất quy giúp đỡ. Nhiều năm qua, bởi vì đại tu sĩ này đã không ít lần dùng đến tiền tài nhân lực của Hiệu buôn Thứ Thủy, cộng đến lúc nên trả lại chút ân tình. Nếu như nhân vật đứa thần tiên này Có thể ra tay giúp đỡ Hoàng sao kia cho dù Có ba đầu sáu tay Thì cũng không sống được bao lâu Hoàng sao Quỷ bật quỷ khét cao mẩy Ân tình còn thiếu lưu hỷ Và tôn tiểu xuyên Tân nhiên phải trả Nhưng liên quan đến hoàng sao Thì có chút rắc rối Phản quản liên tục căn dặn Không thể động đến người này Nếu không sẽ gây ra phản ứng dây chuyển Để lúc đó 300 vạn âm binh hắn mang đi khỏi địa phủ Sẽ trở về vị trí cũ Địa phủ, yêu sơn Sẽ liên thủ, làm hại nhân gian Thầy Lão thần tiên Tỏ ra do dự Viên kế toán hiểu sai ý Vội vàng sai người lấy hết lễ vật ra Sau đó cười định nọt Tiếp tục nói với quy bất quy Lão thần tiên nhìn xem Đây là lễ vật hai vị chủ nhân nhà bọn ta đưa đến Đều là thiên tài địa bảo Tích góp được ở mấy năm gần đây Phượng Nhãn này được mua từ ba tư với giá rất cao Tương truyền rằng đây là mắt của Phượng Hoàng thứ thiệt đấy Vô cùng quý giá À còn có ba lạng ba tiền thiên xa Hai vị chủ nhân của các người lần này Thật sự là bỏ vốn gốc đấy nhỉ Muôn mạng của Hoàng Sảo chưa dậy Quyên Bất Quỳ nhìn thấy những lễ vật này Không có chút kinh hãi Phượng Nhãn và thiên Sa mà quản gia nhắc đến đều là thiên tài địa bào thuộc hàng hiếm có trên đời, đặc biệt là Phượng Nhãn. Ông già từng nghe nói, khi Phượng Hoàng Niết Bản, đôi mắt của nó sẽ trùng sinh. Phải là đôi mắt mới có cơ hội lưu lạc nhân gian. Bảo bối cơ này chỉ sợ là đến từ phúc, cũng chưa từng nhìn thấy. Trông thấy những biến hóa trên mặt quy bất quy, viên kết toán nói tiếp. Hai vị chủ nhân của bọn ta nói, Các bà họ không tiện trở về đất liền, nhưng chỉ cần hoàng sáo chích, bà họ sẽ lập tức quay trở lại, thăm hỏi mấy vị lão thần tiên, để lúc đó còn mang theo quà tạ lễ. Đồ thì là đồ tốt đây, nếu hoàng sáo thì có chút phiền toái. Quỷ bất quý cất phượng nhãn trở lại hộp, sau đó nói tiếp: "Trở về nói với hai vị chủ nhân của các ngươi." Hoàng Sào vẫn còn vài năm tuổi thọ, bà bọn, bọn họ nhìn thêm vài năm nữa Chỉ cần qua được khoảng thời gian này Ông già ta nhất định Định thân bắt hoàng xào Đưa đến đảo thần tài của các người Cho hai người bọn họ Phành thầy xe xác hắn Ngay được quy bất quy Vẫn ra sức từ chối Trên mặt quản gia Lộ ra vẻ ngượng ngùng Ngày lúc hắn muốn nói thêm vài câu thuyết phục Trở thành nằm đơn tóc bạc Bước ra khỏi động phủ tay cầm một thanh trường kiếm sang loáng trói mắt Ý đó với quản gia để phục mệnh với chủ nhân của các ngươi. Hoàng xáo sớm không được mấy ngày nữa. Hết chương thứ 125. Kết thúc năm của phần đọc ngày hôm nay.